Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tứ là quân nước đá, trước đây vẫn đạp xe ba gác trở từng cây nước đá lớn đến cho nhà hàng Thiên Kim. Sau này bà Minh Tâm cũng như phần đông các tiệm ăn đều mua máy làm nước đá, đặt ngay trong tiệm nên quân phải đổi nghề, lãnh bất cứ công tác gì người ta cần đến kể cả dịch vụ đâm chém. Tuy không còn khiêng nước đá nữa nhưng cái tên quân nước đá vẫn được gã hãnh diện nhắc đến như một đại danh trong giang hồ. Được bà Minh Tâm giao công tác, Quân kêu thêm một thằng bạn nữa đến nhà hàng nhận chỉ thị. Bà Minh Tâm kể đầu đuôi câu chuyện, rồi moi ra một nắm tiền ứng trước, nhưng Quân giơ tay ngăn lại, giờ lạnh lùng bảo: "Đánh đàn thì chủ yếu là đôi tay. Nếu chị muốn thì tụi này chặt một bản tay thằng nhạc sĩ mang về đây tặng chị làm kỷ niệm. Tụi này chơi đẹp mà. Chặt tay trước, lấy tiền sau." Quân giao hàng cho bà Minh Tâm suốt mấy năm, nhìn Thủy Dung lớn dần theo ngày tháng, chú chú cháu cháu khá thân mật, nên chính gã cũng thấy đau xót như người nhà của mình bị gặp nạn. Và vì vậy, gã đồng tình với bà Minh Tâm là phải dạy cho thằng nhạc sĩ một bài học. Chỉ khác nhau một chút là quân nước đá chủ trương phải mạnh tay, để gã Sở Khanh phải mang hận suốt đời. Việc này dĩ nhiên bà Minh Tâm giấu Thủy Dung và dặn hai gã đàn em cũng phải hết sức kín đáo. Bởi đứa con gái ngu si kia cứ nặng nặc bên vực thằng nhạc sĩ, thề thốt rằng nó bằng lòng ngủ với ông thầy đàn chứ không phải ông thầy ép buộc nó. Thùy Dung mếu máo phân trần. Mẹ ơi, anh ấy yêu con lắm mẹ ơi. Nhưng vì lỡ làm đã mỏi với người khác rồi nên anh ấy mới mới, mới đành phụ con. Chẳng qua là bị số trời. Cho con gặp anh trễ quá mẹ ơi. Bà Minh Tâm ưa gan muốn vặn cổ đứa con gái ngớ ngẩn. Bà vẫn tự hào mình là người thông minh, tại sao lại đẻ ra đứa con khờ khạo như thế này? Bà gào lên: "Tiên sư nhà mày, mày nói ngu như thế mà mày cũng mở mồm ra mày nói được à? Nó đã có người yêu, sắp tổ chức đám cưới mà nó vẫn ngang nhiên nó là mày có bầu. Toi tay trời như thế mà mày ngu mày không nhìn ra hả cái con ngu này?" Với bà thì dù thằng nhạc sĩ ép uổng con gái bà hay con bà đồng tình lên giường với nó, bà không quan tâm. Nhưng làm con bà có bầu mà không chịu cưới thì phải đền tội. Tuy vậy, bà vốn có lòng tự tâm nên bảo hai gã đàn em. Thôi, chủ yếu là cảnh cáo được rồi. Chặt tay nó làm cái gì? Bà nghĩ thế cũng phải, bởi nếu cứ làm cho con gái có bầu là bị chặt tay, thì đàn ông Sài Gòn có mấy người không cụt tay. Quân cười khẩy rồi nói: "Hừ, <cười> chị chả thù mà còn tính chuyện để đức cho con. Thôi được rồi, tụi này hiểu ý chị rồi." Dư Cao đánh khẽ. Thế là một ngày đẹp trời hai gã rình mãi mới bắt gặp ông nhạc sĩ đang rong chơi với một cô học trò khác trên phố Sài Gòn chiều thứ bảy. Chắc đó là người mà ông bảo là fiancê của ông. Hai gã nhìn trước trông sau, bất ngờ chặn đường, đẩy ông vào một con hẻm vắng, lấy băng keo bịt mồm lại. Rồi quân rút trong người ra một chiếc búa ngắn nhưng nặng trình trịch. Cô nhân tình la oai oai, xông vào cứu người yêu. Khiến quân bực mình tát cho một cái nảy lửa, rồi trừng mắt hỏi. Câm mồm, thằng này có phải là người yêu của cô không? Nhìn cái búa lăm lăm trong tay quân, cô gái kinh sợ gật đầu, vừa khóc vừa nói. Cô gái <cười> kinh sợ gật đầu, vừa khóc vừa nói thật mức thực tôi tôi tôi là vợ, vợ sắp cưới của anh ấy. Các ông cần tiền thì thì tôi tôi đưa tiền cho các ông, đừng đừng động đến chồng tôi, tôi xin các ông." Quân cười khẩy liếc mắt nhìn gã nhạc sĩ đứng run rẩy bên cạnh và bảo cô gái, <cười> "Vậy là cô nên mừng, vì tôi sắp trả thù cho cô đây này. Tội thằng này lớn lắm. Nó sắp cưới cô mà nó vẫn ngủ với người khác, nó vừa làm cho cháu gái tôi mang bầu, không thể tha được." Cô gái trố mắt quay sang nhìn ông nhạc sĩ. Ông cũng trợn mắt ú ớ lắc đầu, nhưng Quân gằn từng tiếng bảo: "Cháu tao là Thùy Dung, đến nhà mày học đàn, bây giờ ôm cái bụng bầu ngồi nhà. Lẽ ra tao chặt hai bàn tay mày, nhưng tạm thời tao chỉ cảnh cáo mày lần này để mày ăn năn hối cải." Dứt lời, Quân bảo thằng bạn chạy ra đứng canh ở đầu hẻm, còn Quân thì dí bàn tay ông nhạc sĩ xuống cái bậc thềm xi măng dùng hết sức lực đập nát cả hai bàn tay vàng của ông để ông tạm nghỉ đánh đàn một thời gian mà suy ngẫm về hành vi tội lỗi của mình. Ông có ngón đàn rất quyến rũ, nhưng tài đàn của ông hình như chẳng phải để cho đời thưởng thức mà chỉ để dùng vào việc tán tỉnh con gái. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net